bạn nào xem ở bên facebook bị lag các bạn có thể là qua bên youtube để xem à, xin chào uh, chị Ngọc Minh ở Rumpertalk đọc truyện mỗi ngày một thành viên mới của Rumpertalk đọc truyện mỗi ngày à, chị đến từ Cali à, chúc chị sẽ có những giây phút vui vẻ khi nghe chuyện Ok, xin chào 500 anh em của Youtube Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tra Tấn Đêm Khuya Và không để mất thời gian của các bạn nữa Ngay sau đây mình xin giới thiệu với các bạn về chuyện ma kinh dị ngày hôm nay mình sẽ đọc à, Đây là một bộ truyện thuộc trường phái Linh Dị của một tác giả rất quen thuộc Của một team viết chuyện ma đó là tác giả Tiểu Hỏa Long uh, Facebook Tiểu Hỏa Long Các bạn có thể là qua Facebook của Tiểu Hỏa Long Để xem lịch đọc truyện và những chuyện của nhóm team của Tiểu Hỏa Long uh, viết Cũng như là các bạn có thể là truy cập vào website Tầm Hoan Để uh, đọc những chuyện của nhóm Tiểu Hỏa Long viết về uh, phong cách truyện linh dị rất hấp dẫn và rất là lý thú mà trước đây trong cái chuỗi trình livestream của mình mình cũng đã nhắc đến rồi và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma linh dị mang tên là ác linh với một cái màu sắc kinh dị cũng rất là cung cực và không để mất thời gian của các bạn nữa ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị ác linh tác giả tiểu Hỏa long Lời của tác giả Dưới đây là câu chuyện tàn mạng dựa trên một số tài liệu có thật Được tác giả thêu dệt lên qua cách kể chân thực nhất có thể Nhằm tạo ra một cảm giác mới cho kháng thính giả Chúc các bạn thưởng thức chuyện vui vẻ Và có được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau khi đến với câu chuyện này Phần 1 Kỳ bí nơi công sở. Nhà thằng bạn tôi nằm ở một trong khu chung cư cũ Dãy chung cư đó gần một xí nghiệp ma canh Các bạn nếu ai tìm hiểu sâu hơn về thế giới tâm linh Chắc cũng có thể nghe qua những đồ vật bị ma ám Thằng bạn tôi tên là Linh Năm nay đã 20 tuổi Nhưng chuyện xảy ra với anh của nó Thì không bao giờ nó quên được Vào năm 2005 Ở cái xí nghiệp gần trung cư của nó xảy ra một chuyện Không rõ vì lý do gì Nhưng vào một buổi tối Khi mà xưởng đang tăng ca Để cho kịp ra hàng Không biết vì sao Có lửa phực cháy ở khu nhà kho Đồ vật và vật dụng trong kho Toàn là vật liệu dễ cháy Nên bén lửa rất nhanh Lan qua đến cả xưởng Mọi người chạy toán loạn Hô hào để dập lửa người thì cố thoát ra tiếng chuông báo động khẩn cấp réo lên lên hồi cả xưởng tất thảy hơn ngàn công nhân cũng may là hầu hết đều thoát khỏi xưởng kịp thời thế nhưng trong số đó có ba người đã chết do không kịp thoát thân họ bị ngạt rồi bị chết cháy đen thui trong cái nhà kho của xưởng sau trận hỏa hoạn đó phía công ty sản xuất ma canh đã tổn thất khá nhiều kinh phí để tu sửa lại tôi nhớ không lầm thì bạn tôi nó bảo có khi cũng đến cả tỷ đồng xưởng cũng rộng lắm chứ bộ đến tầm mấy tháng sau chính xác vào khoảng sáu tháng công ty đó khôi phục rồi mới tiếp tục sản xuất cái quan trọng ở đây Là sau cái đêm sưởng đó cháy Thì mỗi đêm thằng bạn tôi nó đi về khuyên ngang qua cái sưởng Lại nghe tiếng ai đó khóc ở bên trong Rồi có tiếng quạ kêu Mà phải nói thật là nó muốn quắn đít mà chạy. Cũng vì cái hôm sưởng cháy mà nó mất ngủ mấy đêm liền Anh trai của nó cũng làm ở trong đấy Nên nó sợ anh nó xảy ra chuyện gì May mắn là ba người chết Không có ai là anh của nó cả Anh trai nó tên là Trí Cái độ mà hồi còn làm ở xưởng Anh Trí cũng đã 25 tuổi Hôm xảy ra vụ việc Thằng Linh sợ quá Nên chạy theo ba má nó qua xưởng Coi anh hai nó ra sao Hai thằng anh em gặp nhau Mừng như muốn khóc vì thoát chết Hồi ấy nó mới 9-10 tuổi chứ mấy nó thương anh hai của nó lắm vậy trở lại khoảng thời gian 6 tháng sau khi xưởng được đưa lại hoạt động thì từ đây những chuyện bí ẩn cũng bắt đầu xảy ra ban đầu thì những công nhân ở bên khu lắp ráp thường nghe tiếng lục cục ở bên dưới những cái máy cơ khí Rồi cứ bữa nào có tăng ca đêm Là ngay 8 giờ Đèn của một số chỗ cứ tự bật tắt liên tục Ở trong kho Ghê nhất Ít công nhân vào kho vào ban đêm lắm Tôi nghe thằng Linh nó kể lại Thì nó bảo là kho vừa rộng Vừa bề bội Vì chất rất nhiều man nước canh ở trong đó Hàng hỏng cũng có Hàng chờ đóng gói cũng có Rồi còn thêm một số máy gia công này nọ Một hôm có một anh quản đốc xuống kiểm tra máy ở dưới kho Vừa mở cửa kho hơi lạnh phả vào Làm anh dùng mình Anh quản đốc đó đi chung với một số người nữa Nhưng mà người ấy đứng ở ngoài cửa Đang lọ mọ coi lại cái súng số canh để chuẩn bị đem giao cho khách hàng Thì đột ngột cánh cửa đấy Cái cánh cửa ra vào nó kéo kẹt lên Rồi đóng sầm vào Anh ấy giật cả mình Tất cả im lặng Anh bắt lại quay lại Bắt đầu đi từng bước Từng bước để kiểm tra Dãy ma canh canh. Thì bỗng phía sau lưng anh nghe tiếng bước chân Lọc cọc lọc cọc Đi ở đằng sau Trong lòng như có cảm giác Có ai đó đang nhìn mình Một cách chậm chậm Anh quản đốc cũng sợ quá Đi gấp rút hơn Nhưng đến khi ra đến cửa Thì cửa không mở Anh hô rất to Nhưng ở bên ngoài Dường như không ai nghe được Người đang đi chung với anh Vẫn đứng trước cửa Bỗng đèn chập mạch Nổ đánh đốt một cái Giật mình Trong kho bây giờ Bao phủ bởi một màn đêm lạnh lẽo Vang lên những tiếng lộp cột ấy Vẫn cứ tiếp tục đều đều Rồi cái tiếng máy khoan cũ kỹ Nằm ở góc kho cũng tự bật lên Cho đến khi người đi chung với anh đang đứng ở ngoài Nghe tiếng hét của anh thất thanh Thì từ ngay bên trong kho của anh quản đất Người ấy mới giật mình rồi cố sức mở cửa Nhưng không tài nào mở được Anh ta kêu thêm người để phụ mở cửa. Lúc ấy, anh Trí cũng có ở đó. Khi mở cửa ra, mọi người che mặt ồn ào hết cả lên. Anh quản đốc nằm ở ngay trên chiếc máy khoan, bị khoan xuyên thủng, mắt mở trừng trừng, nhìn thẳng lên trần nhà. chương hai, thần chết gõ cửa. Sau cái đêm khủng khiếp đó, thì anh Trí, anh trai của thằng bạn tôi, nó sợ xanh mặt. Ở trong xưởng, hầu như ai cũng nghĩ một điều chắc chắn là ở trong cái kho đó có chuyện không bình thường xảy ra. Đến khoảng một thời gian sau, Khi mà không ai dám bước vào cái kho ấy Thì phía công ty cũng cho người mời thầy về Để cầu siêu trấn yểm cho êm chuyện Hầu như mỗi một lần đều cúng Nhưng có lẽ mọi chuyện vẫn thế Ban ngày cửa kho vẫn đóng Không ai biết bên trong có gì Ngoài cái số hàng tồn kho Lại ở trong kho Là một đám ma nơ canh Vô hồn Dù chúng mới chỉ được chuẩn bị đóng gói Nhưng sau mấy tháng không ai kiểm tra Chắc cũng đã cũ kỹ Đóng bụi mất rồi Ban đêm Anh Chí tăng ca Lâu lâu vẫn đi tiểu Không dám đi một mình Mà phải rủ thêm người nữa Vì nhà vệ sinh Nó nằm sát ngay bên cạnh nhà kho Cách đầu có khoảng 5 mét Có hôm anh hai của thằng linh đi tiểu chung với một người bạn đang tiểu ngon trớn ánh đèn mờ mờ của cái nhà vệ sinh lâu năm bỗng dưng giật giật tự động lắc qua lắc lại làm cho ánh sáng chuyển động chỗ sáng chỗ tối bạn anh chí liền quay sang khều khều bảo ê chí cái đèn hôm nay nó làm sao hả mày ơi anh chí quay lại đáp làm sao mà tao biết chắc là gió chứ gì anh bạn liền nói gió cái con mắt mày gió nào mà thổi bay được bóng đèn có mà bão à anh chí liền nẹt nó thôi đi mày cứ tự hù dọa mình lo giải quyết cho xong đi rồi vào làm tiếp gần tan rồi đứng đây mà ngâm quản lý xuống là toi hai thằng bây giờ ờ ờ ờ thôi thôi đi mày đi nhanh mày vừa nói dứt câu thì bóng đèn cũng tắt ngóng cả hai người giật mình ôm sát vào nhau trên trần nhà những tiếng lộp cộp bắt đầu vang lên từng nhịp tim của hai người thanh niên đập thình thịch ngay lúc đó thì tiếng cửa ken két cũng vang lên sự va chạm giữa một vật sắc nhọn với bức tường phát ra trong đêm tối do nhà kho nhà vệ sinh nằm cũng hơi xa xưởng Nên mọi tiếng kêu cứu của anh Trí và bạn anh đều vô nghị Giây phút sinh tử biết chắc chắn thế nào cũng phải chết Nên hai người đành liều mạng nắm thật chặt tay nhau Và lao thật nhanh ra khỏi nhà vệ sinh Một, hai, ba, cả hai cùng chạy ảo ra khỏi nơi đó Khi ra tới cửa nhà Lúc vụt qua cánh cửa Anh bị kéo ghi lại Bởi một thứ gì đó Một lúc rồi mới bị văng ra Cùng với tiếng hét của một người bạn Anh Chí vẫn nắm tay anh bạn kia Hai tay nắm rất chặt Chạy ra đến gần xưởng Anh Chí mới thở phào nhẹ nhõm Quay sang Thì không thấy anh bạn của mình đâu cả Nhưng trực giác anh cho anh biết một điều anh vẫn đang nắm thật chặt cánh tay của anh bạn đồng nghiệp chính lau mồ hôi lăn dài trên gương mặt hoảng sợ của mình rồi từ từ quay sang nhìn các cánh tay mà anh đang nắm chắc bây giờ anh nhìn lại thì là một thứ mà lúc nãy anh gọi là một phần cơ thể của bạn đồng nghiệp một cánh tay Chỉ có một cánh tay. Không, anh hét lên trong đau đớn. Anh đang nắm một bên cánh tay, Đã bị chặt rời cả ra Vậy, có nghĩa là, Anh bạn đồng nghiệp của anh vẫn đang ở trong đó. Anh Chí vừa đi, Tay vẫn nắm cánh tay đứt của bạn đồng nghiệp không rời, Chạy lao thẳng vào sửa, Rồi hô hào cho mọi người đến cứu. Lúc vừa chạy vào Ai cũng kinh hoàng Khi thấy anh cầm cánh tay ấy Đi qua đi lại Sau khi nghe giải thích ngắn gọn Mọi người tức tốc chạy đến nơi Nhà vệ sinh Nhưng đã quá muộn Anh bạn kia bị một thứ vô hình nào đó Cắt rời các chi Ở trên người Phần ruột bị moi ra một cách dã man Rồi bị nhét vào đó Đầy đá vụn, vải vụn Và mớ tóc một vũng máu to đùng ở dưới đất cạnh cái xác những vệt máu bắn lên tường cũng mới đây thôi vẫn còn đang nóng hổi mà chảy ròng ròng ai nhìn thấy cũng phải quay mặt qua chỗ khác không chịu nổi sau tối đêm hôm đó anh hai của thằng linh được cơ quan công an mời lên Để lấy lời khai Anh vừa kể vừa khóc Quả thật là cái chuyện đêm qua Quá sức kinh hoàng đối với Chí Và có lẽ Đó cũng sẽ là những ký ức Đi theo anh đến suốt đời Vì nếu không có người bạn kia Mà lúc đó anh đi một mình Thì bây giờ người đang nằm dưới ba tấc đất Chắc chắn là anh Chứ không phải là ai khác cả Chương 3 Sau cái đêm đầy ám ảnh đó Chí nằm sốt ly bì một tuần lễ Những đêm đó anh luôn nằm mơ thấy ác mộng Thằng Linh cùng với ba mẹ lo suốt vó Về phía công ty thì cho anh Chí nghỉ Bệnh để đến tận một tháng Cũng không sao Cho đến một thời gian Anh Chí khỏe lại Rồi mới tiếp tục đi làm tiếp Mặc dù thằng Linh cũng khuyên Anh nó đi chỗ khác Nhưng anh nhất quyết không nghe Cho rằng phải tìm ra nguyên nhân Làm cho thằng bạn Kia chết Một cách dã man như vậy Phải tìm bằng được Sau khoảng thời gian Nằm nghỉ bệnh tại nhà Anh Chính vẫn luôn canh cánh Ở trong lòng Hoài nghi về thủ phạm đã gây ra Vụ án đó bằng cách nào Tuy sợ ma nhưng anh vẫn chưa tin vào sự hiện diện của nó trên cái cõi đời này cho lắm cái kho từ sau vụ anh quản đốc bị giết chết cho đến bây giờ vẫn bỏ hoang nằm trơ trọi cạnh cái nhà vệ sinh của xưởng ban đêm tăng ca ở trong xưởng không một ai dám bén mảng lại gần cái khu vực nhà vệ sinh đó nữa mà chỉ dám đi vệ sinh len lén ở ven cỏ ở khu vực quanh xưởng mà thôi bởi vì dù sao xưởng cũng rộng lắm không hiểu vì lý do gì mà có lẽ có quá nhiều người chết ở cái kho đó nên có hôm chủ xưởng lại mời thầy về coi cho đến khi lên đồng được thì người bị nhập không nói gì cả mà chỉ giật giật người rồi viết vài dòng chữ nguệch ngoạc trên nền đất dòng chữ run rẩy viết chơi trò trốn tìm nhé Dòng chữ được viết ra dưới sự chứng kiến của rất nhiều người ở trong xưởng Tuy hôm đó được nghỉ Nhưng rất nhiều công nhân cũng vào xem cái buổi gọi hồn đó như thế nào Chắc chắn là anh Trí cùng với thằng Linh cũng có mặt Một người trong đám đông bỗng dưng hô to Kìa, kìa, máu kìa Bức tường trước cửa nhà vệ sinh Hiện lên những vệt máu đỏ chót Chảy ra một cách khó hiểu Máu nhỏ từng giọt từng giọt nhèo nhạo xuống đất. Một ông trung niên đến chạm vào vũng nước đỏ ngầu ấy và ngời ngời. Ông ta quay lại. Đúng, đúng thật là máu rồi. Nhưng mà nó xuất hiện từ đâu cơ chứ? Tất thảy những người có mặt hôm đó gần như chết đứng khi thấy cái cảnh tượng này. Rồi lại đột ngột giật mình khi từ trong kho tiếng cười khoái trá của con nít bỗng vang lên trong sự im lặng của mọi người. Rồi đan xen với những tiếng cộc cộc Ngay phía sau cánh cửa của nhà kho ấy Mọi người không ai nói với ai câu nào Cho đến khi ông thầy ngất xỉu Mồm sủi bọt mép Mọi người hoảng hốt đưa ông đi bệnh viện Xong xuôi thì tất cả giải tán Trong nỗi lo sợ Có người nghĩ là xin nghỉ làm ở xưởng, Có người thì không tin Người thì sợ Nhưng không muốn nghỉ ở đây, vì ở đây dẫu sao trả lương cũng cao vậy. Tất cả vẫn được che phủ bởi bức màn bí ẩn. Không ai biết được bên trong khu nhà kho khủng khiếp ấy đang ngự trị một thứ vô hình hay hữu hình gì. Hay phải chăng là một con ác linh núp phía sau những con canh vô tri vô giác với quyền năng vô hạn khiến cho ai ở trong sưởng đó cũng phải run sợ vậy. chương 4 nghĩa địa mani -e canh một thời gian sau cái thời gian mà vùng đất oan nghiệt ấy được san bằng rồi làm nghĩa địa ở đấy những ngày đầu mọi chuyện vẫn bình thường nhưng kể từ ngày thứ bảy trở đi thì mọi điều lạ lùng xảy ra ngay trên mảnh đất đầy dẫy sự chết chóc kia gia đình thằng linh cũng không làm gì được vì nhà nó từ đầu đã gần với xưởng manơ canh hồi đó cho nên bây giờ dù xưởng không còn nữa mà được giải tỏa thành nghĩa địa thì cái nghĩa địa ấy vẫn là gần nhà thằng linh không chạy đâu được cả cho đến sau này Thằng Linh còn kể với tôi một bí mật về cái khu đó Mà cho đến bây giờ tôi cũng chẳng dám hình dung ra Đó là mỗi khi có người được nhận vào làm canh nghĩa địa Tức là làm quản trang Chỉ tầm ba hôm là người đó lăn ra chết Người thì chết ngay trên chiếc võng chỗ vọng gác Người thì nằm vật ra đám mộ mới cất Cũng có vài người May mắn thoát chết Thì họ cũng xin nghỉ liền mấy ngày trực ở đó có hôm thằng linh có dịp gặp một chú từng gác đêm ở bãi đất cũng có hỏi thăm rồi tò mò hỏi thêm mấy cái chuyện linh tinh về cái chỗ đất ấy nó như thế nào chú ơi cái cái cái dạo cái dạo mà chú còn làm ở đó chú thấy gì bất thường không chú tín chú kể con nghe mày cái thằng con nít mày biết làm gì ba cái chuyện tâm linh Thằng Linh phải xuống giọng năn nỉ lắm Thì ông ấy mới chịu nói Chú Tín đẹp trai Chú kể con nghe đi Tí xíu con mời chú ăn bánh rán Hả? Thật không? Ờ, có bánh rán là được Sau khi thỏa thuận xong Ông mới chịu kể Thật ra Tao cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện đó đâu Đó là lần đầu tiên Tao tận mắt Chứng kiến cái cảnh vật đó Nó khủng khiếp lắm tao tao còn nhớ rõ hôm đó trời đêm tầm bảy bảy tám à không không phải tám phải chín giờ tối gì đó thôi tao tao dạo một vòng quanh khu nghĩa địa rồi quay về đốt đồ còn sót lại ở trong sưởng để để sửa ấm đúng lúc đang tiến tới bãi đất toàn là cho rác từng tập trung cái đống đồ rác ở trong xưởng nó tao cũng biết là mảnh đất đó từng là một cái xưởng làm ăn nước canh và cũng biết là có nhiều người chết ở đó nhưng mà Tao nghĩ đã dám canh cửa nghĩa địa Thì có sợ cái quái gì Đến mấy cái chuyện ma quỷ ở đây Thấy là tối hôm đó Tao lại gần cái bãi rác đấy Khi mà đến gần thì ở phía sau Tao, tao nghe tiếng khóc của ai đó mày ạ Thật đấy Khi tao, tao nhìn quanh không thấy ai Tao quay đầu trở lại Thì tao táo hỏa Trước mặt tao là Trần Ngân Nguyên một con ma nước canh cũ kỹ Nó có những vết cắt khắp trên người nó, Nó đứng yên Nhưng mà trên, trên tay nó toàn là tóc Tao lúc đấy sợ lắm Giật mình Rồi thụt lùi chạy ra khỏi chỗ đó Chú Trí ơi Thế rốt cuộc chú có thoát được không hả chú? ngủ thế Thế mà cũng hỏi Tao mà không thoát được Thì làm sao tao đứng đây kể cho mày nghe à, à ừ nhỉ Đấy, sau khi tao gặp ma, tao chạy thục mạng, tao có quay đầu nhìn, thì chả thấy nó đâu. Chạy được một lúc tao đỡ sợ, đang đang định định thì thì bịch một tiếng, nó vỗ vài tao, rồi ngay sau lưng, thấy ướt ướt đau đau. Tao giật mình chạy tiếp cho đến khi ra khỏi khu nghĩa địa, rồi chạy đến nơi có ánh đèn, ở nhà gần đấy thì tao mới dừng lại. Máu tao chạy dọc đường đi ướt cả lưng, mà cũng công nhận, tao... Tao không tin được là hôm đó tao còn sống nữa Sau hôm đó Tao nằm gục ở trước cửa nhà người ta luôn Người ta còn tưởng tao bị giang hổ chém nữa à. Vậy là từ bữa đó Chú xin nghỉ luôn hả chú Chú xin nghỉ được bao lâu rồi chú trí Ê Được một tháng rồi May là người ở trong cái nhà chủ tao Bị ngất đó Họ kịp đưa tao đến bệnh viện Không thì chắc là tao cũng chết Vì mất máu rồi Sau cái ngày định mệnh đó Là từ mãi về sau Tao luôn tin vào tâm linh Tao cũng không dám xúc phạm với ai cả Thằng Linh nghe chú tính nói Giờ nó mới hiểu dần Những thứ mà anh hai của nó đã gặp Khoảng một năm trước Cho đến bây giờ Nó kể cho tôi nghe mà tâm trạng của nó buồn gây gớm Mà trong tâm thằng Linh Cũng rất căm ghét Và còn một chút Cái thứ sợ Cái thứ ác linh đó Một thứ tưởng chừng vô hình với con người Nhưng không Nó đang hiện hữu Giữa đời thường Hiện hữu giữa cái thế giới chân thực này Hiện hữu ở xung quanh chúng ta chương năm búp bê ngoài công viên chuyện xảy ra tính đến nay đã lâu lắm rồi khu nghĩa địa đó thì vẫn vậy có lần thằng linh bảo với tôi rằng sau này sẽ trở thành một thầy pháp bắt ma đương nhiên là nó cũng từng rủ dê tôi vào mấy câu chuyện đó nhưng khi nó nhắc đến thì tôi chỉ biết ậm ở cho qua chuyện sau bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra với thằng linh và anh hai của nó tôi hiểu ra một điều rằng thế gian này thực sự không đẹp như những gì chúng ta thường nghĩ nó vẫn còn quá nhiều điều bí ẩn đang bỏ ngỏ ở ngoài kia nó không cho phép tôi được biết biết hết cái sự thật mà phải phủi tay tự mình tìm đến tự mình tháo gỡ những thắc mắc đó một thời gian sau Khi mọi chuyện dần dần chìm vào quên lãng, cách đó vài năm, một chuyện ly kỳ bỗng rộ lên vào cái thời bấy giờ. Như những thông tin tôi góp nhận, cũng như tám chuyện linh tinh, thì chuyện đó tính đến nay cũng đã ba năm rồi. Nhưng kỳ lạ thay là lại có rất ít người biết đến. Chuyện là có một cô bé quê ở Bạc Liêu tình cờ nhặt được một con búp bê bằng bông ở trong một công viên. Chắc hẳn là cô bé rất vui khi nhặt được con búp bê Vì thực ra trông nó còn khá mới Lại cũng rất dễ thương nữa Khi tôi nhắc đến đây có khi chúng ta sẽ hụt hẫng Vì tôi diễn tả con búp bê bị ma ám Mà sao lại dễ thương đến như vậy Không, có lẽ các bạn đừng hiểu sai về ý nghĩa của sự sợ hãi Đôi khi không phải cái gì có bề ngoài xấu xí Thì nó mới đáng sợ Cũng như câu nói đó Trên đời này không phải cái gì đẹp Thì chắc chắn sẽ tốt Nếu chúng ta nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống Chúng ta sẽ hiểu ra một điều rằng Đôi khi thứ đẹp đẽ nhất Lại là thứ nguy hiểm nhất Cũng giống như câu Đừng trông mặt mà bắt hình rong vậy Trở lại câu chuyện của cô bé Ngay sau khi nhặt được con búp bê xinh xắn ấy, thì cô bé thong thả ra về. Cô bé giấu bố mẹ mình về sự hiện diện của con búp bê mà chính mình nhặt được. Vì cô bé sợ, nói ra biết đâu bố mẹ sẽ la mắng, rồi bắt vứt con búp bê ấy ra đường thì phải làm sao. Nên khi về nhà, cô bé chạy ngay vào phòng, lấy con búp bê ấy ra chơi cùng. Ban đầu, tất cả thành viên trong gia đình vẫn sống bình thường, Không có gì bất ổn cả Nhưng kể từ cái hôm Bạn bè của bé gái ấy đến chơi nhà Bởi vì hôm đó là sinh nhật của cô Thì mọi chuyện phiền phức bắt đầu xuất hiện Đầu tiên là bạn bè của cô bất ngờ Bị thương một cách vô lý Khi ở gần cô bé Đại loại có rất nhiều những vết bầm tím Hay là vết xước ở trên khắp người Và cả những cậu bạn của cô bé nữa cha mẹ của bé tưởng là bạn bè xô sát nhau nên cũng không để bụng mấy theo những lời đồn đại mà tôi đã từng được nghe từ những nhân chứng gần đó thì đa phần họ nói rằng cứ đêm đến hay lúc gia đình cô bé không có ai những người hàng xóm luôn nghe thấy những tiếng động lạ những tiếng bước chân và những tiếng cười của trẻ con có người còn thấy được con búp bê ấy di chuyển qua lại trong nhà Tự đứng trên đôi chân bằng vải bông Khuôn mặt tươi cười Cùng với đôi mắt vô hồn đến rợn người Đôi khi người ta còn thấy nó đứng Ở trên thành cửa sổ hướng ra Khi tôi nghe những tình tiết như vậy Tôi đã không khỏi run sợ Khi đó là chuyện thật Chứ không hề mấp máy Và nó thật sự đang tồn tại Giữa cái lòng xã hội hiện đại của chúng ta Cho đến một ngày không xa Cô bé hốt hoảng nói với bố mẹ rằng: "Bố ơi bố, tiểu hổ muốn giết con bố ơi." Người bố nghe vậy ngạc nhiên hỏi: "Tiểu tiểu hổ là ai?" Cô bé từ từ chỉ tay về chiếc ghế gỗ mà con búp bê đang ngồi chễm chệ trên đó. Ông bố từ từ đến gần con búp bê để xem kỹ. Con búp bê bằng vải vẫn nằm yên bất động, khuôn mặt vô hồn của một con búp bê. Với một nụ cười cứng ngắc đầy giả tạo Và rồi Xoảng một tiếng Tiếng chén đĩa phía sau bếp Rơi xuống sàn nhà Cùng lúc đó đèn trong ngôi nhà Tắt ngóng Do hôm đó là buổi chiều Nên ánh nắng chiều len lói vào ngôi nhà Qua ô cửa sổ nhỏ Làm cho ngôi nhà ngột ngạt Bỗng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết Vô số tiếng động lạ Phát ra từ phía căn nhà Chiếc ghế gỗ cũng từ từ lắc lư từng nhịp, từng nhịp. Hai bố con ôm nhau trốn ở một góc tường, không dám cử động. Chương 6. Sự mất mát Cô bé ngồi nép ở trong lòng cha trong nỗi sợ sệt vô bờ bến ông bố vội lay lay vuốt đầu con bé rồi thỏ thẻ trấn an không không sao đâu con không sao đâu tất cả sẽ ổn thôi bố bố ở đây rồi con cô bé không khóc th... khóc không thành tiếng cho đến lúc này cả hai người mới sực nhớ ra là mẹ của cô bé vẫn còn ở ngoài có tiếng gõ cửa Nhi ơi Nhi Mẹ về rồi Ra đây xem nào Giọng nói quen thuộc Làm cho con bé đứng ngồi không yên Như muốn thoát ra Khỏi vòng tay của bố Nhưng bỗng người bố Kéo lại Ghi chặt tay con Bịt lấy chặt miệng của con bé Đừng có ra đó Không phải mẹ đâu Mẹ con chết rồi Ông bố nói Mà nước mắt cứ rơi ở trên đầu cô gái bé nhỏ Quả thật khi tôi nghe được những người dân quanh đó kể đến đoạn này Mà trong thâm tâm tôi vô cùng chua xót. Tiếp tục câu chuyện bi thương đó Lúc ấy cả hai cha con chỉ biết ôm nhau trốn trong góc khuất của căn phòng ngủ Ở ngoài cửa phòng những tiếng lạch cạch, lạch cạch Như có ai đó đang cố mở cửa vẫn cứ vang lên Trong khoảng không gian mịt mờ Một cách rùng rợn Tiếng bước chân kéo kẹt Ở bên ngoài Đi qua đi lại Ở sau cánh cửa Cả hai người khi đứng tim Khi thấy cái cánh cửa Từ từ mở ra Cót két Ánh sáng từ bên ngoài Dọi vào Cùng một làn khói mờ ảo Bao phủ một cách kỳ lạ không có bóng dáng của ai hết hai bố con từ, từ từ từng bước từng bước bước ra ngoài chậm thật chậm khi đến mép cửa của căn phòng nhìn ra không thấy ai cả hai mới thở phào nhẹ nhõm bỗng phập một tiếng bén ngọn máu loang lổ trước ngực của người cha con bé đứng nép vào người cha nên nhìn rõ từng dòng máu đang chảy ra ào ạt con bé vừa lấy tay che ngực của cha để ngăn máu vừa khóc hòa lên một giọng cười the thế từ phía sau văng vẳng lên cái tiếng cười the thé ghê rợn lẫn cái tiếng cười trầm trầm <cười> Người cha đau đớn giật mình, nghiến chặt răng, đẩy cô bé ra. "Mau chạy đi con, mau chạy đi, bố bố bố sẽ giữ giữ nó lại con, con chạy đi." Con bé kêu khóc rằng con qua lại. Cô bé vừa nhắm mắt vừa khóc chạy ra khỏi ngôi nhà. Cô bé chạy thật nhanh không giờ cả quay đầu lại cho đến khi kiệt sức Ngất giữa đường trong đêm đen Đến sáng hôm sau Có người đi đường nhìn thấy cô bé nằm ở bên lề thì mới kịp đưa cô bé xấu số, số ấy đến bệnh viện. Còn căn nhà đó cũng ngay sáng ngày hôm đó, có người báo có án mạng, công an vào kiểm tra hiện trường, phát hiện có hai xác chết, một bị treo cổ ngay phòng khách, một nằm chết ở giữa một căn phòng. Tất cả mọi thứ trong nhà đều rối tung và hư hại hết, chỉ có duy nhất con búp bê Vẫn đang ngồi trên ghế dựa Là không bị hư tổn gì Bây giờ thì có một số thông tin Nghe nói cô bé đó được đưa vào bệnh viện tâm thần Ở thành phố Hồ Chí Minh Không ai biết được con búp bê lúc xưa Đã đi về đâu Nhưng tôi nghĩ chắc chắn Người chủ mới sẽ là nạn nhân tiếp theo Của cái con ác linh bị nguyền rủa ấy Nghe đến đấy Mà chua xót. Cả một đời người vì chót lỡ mang một vật lạ về nhà Các bạn có thể thấy Ở ngoài kia có rất nhiều đồ vật bị bỏ rơi Không ai biết món đồ nào đang bị ám Và biết đâu bên trong của nó đang ngự trị một ác linh đầy tội lỗi Vậy nên khi ra đường Tốt nhất không nên ham của Để rồi không may cả gia đình sẽ bị ám như cô bé đó Cuộc sống luôn có hai mặt Đó chính là tốt và xấu, đúng và sai. Người có người tốt, kẻ xấu, linh hồn cũng như vậy. Sẽ có linh hồn hiền lành hoặc là linh hồn tội lỗi mà được dân gian vẫn gọi lại là ác linh. Phần 2 Chương 1 lạ lẫm đi học dọc theo các vùng nông thôn của các tỉnh miền tây nam bộ nó cho tôi thấy được cái cách mà những linh hồn tội lỗi xuất hiện cùng những câu chuyện mang đậm tính chất linh dị ở trong đó nó được thêu dệt hay truyền miệng nhau từ người này sang người khác một cách sinh động Có lẽ mỗi một vùng miền đều có cách diễn đạt khác nhau Nhưng nhìn chung thì nội dung về cơ bản là không thay đổi Trước khi tôi sẽ kể cho các bạn nghe về những câu chuyện về những ác linh này Tôi đã có một chuyến đi rất thú vị Ở hầu hết các tỉnh thành trong nước và các vùng phụ cận Nó cho tôi rất nhiều cảm giác mới lạ Kèm theo đó là những mẩu chuyện rùng rợn, đậm chất ma mị Mà trên đường đi tôi được nghe kể, chứng kiến và ghi chép lại Nhưng trước hết tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện lan man Ở ngay cái nơi tôi sống và bắt đầu chuyến đi đó trước Quê tôi ở ngay tại miền Nam, Hậu Giang, nơi tôi sinh ra Tôi là một cậu bé nhút nhát, ít nói nhưng đầy lòng chắc ẩn Năm tôi 16 tuổi, có một chuyện lạ mà đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu Và cũng chưa từng được kể cho ai nghe Nên lần này tôi sẽ phá lệ Kể cho các bạn nghe Nhớ là chỉ các bạn mà thôi Quay trở về với một cái xã nhỏ Có tên là xã Vị Tân Thuộc thành phố Vị Thanh bây giờ Nó êm đềm không ồn ào như bây giờ Bởi vì lúc đó tôi nhớ là chợ vẫn còn chưa mở Quê tôi nói về ma Thì đầy Nhưng nếu muốn gặp Thì quả thật cũng hơi khó Có một hôm ở trong xã có một chuyện kinh hoàng Một cô gái trẻ treo cổ ngay tại nhà của cô ta Cô ta học lớp 12 Nghe những người gần ngôi nhà đó bàn tán Thì cô gái đó vì chuyện tình cảm của gia đình Nên thắt cổ tự tử Tiếc là lúc đó tôi quá ngây thơ trong sáng Nên còn ngố lắm Với lại cũng sợ ma Nên nghe chuyện thì tôi đã sợ muốn vãi tè còn nhớ trước đâu dũng khí mà đi xem người chết, không biết trời xui quỷ khiến ra sao, mà cái nhà đó cũng gần nhà tôi, nên dẫu không muốn đi, nhưng chỉ chừng 50 mươi mét cũng gần. cái tính tò mò mong mỏi trong lòng cứ ngày một lớn dần, rồi cuối cùng phải lần mò chen vào trong đám người dân đang bu quanh ngôi nhà đó mà hóng tin tức mấy chú công an phá cửa ập vào rất đông được một lát sau thì vác ra một cái túi màu xanh đọt chuối có lẽ là túi đựng xác của cô gái sau khi kiểm tra hiện trường xong xuôi hết mọi người giải tán ai về nhà nấy riêng tôi thì không về được vì nhà tôi cũng là nhà hàng xóm của cô gái chạy đâu cho thoát chắc ăn đêm hôm sau Là có khi phải đi đám ma của ta rồi Vậy là ngay đêm hôm sau Tôi với đi Đi cùng ba qua đó Để chia buồn cùng gia quyến Mà nói là chia buồn thì cũng không phải Thật ra là qua đó Chủ yếu kiếm chút đồ ăn Đỡ tốn cơm Bởi thế mà hôm đó nhà tôi không có nấu cơm Qua ngôi nhà đó ngồi Mà tôi thấy lành lạnh như sao vậy Ngôi nhà âm u mờ ảo Khói nhang nghi ngút Bàn thờ đốt nến với khung hình đen trắng Ở trong hình là một cô gái trẻ Nguyện miệng cười rất tươi Bà tôi nói bức hình đó Là bức hình cuối cùng Trước khi cô ta chết Tôi thở dài lắc đầu và thầm nghĩ Chết vì điều gì ý nghĩa một chút Thì cũng chẳng sao Nhưng chết vì một chuyện vô nghĩa Khiến cho gia đình phải đau xót Mà còn đang tuổi trẻ như vậy Thì thật đáng tiếc Tôi bước đi Đến bên bức hình Thắp một nén nhang cho cô gái Cúi chào rồi quay đi Bỗng tôi nghe văng vẳng ở đâu Có tiếng nói rất lạ Cảm ơn Giọng nói in sâu vào trong tiềm thức Nó cứ vang vang Ở một cõi vô hình nào đó Thời đó tôi cũng chưa hiểu Hay là có một chút kiến thức nào Về ma quỷ Nhưng niềm tin của tôi về nó là vô hạn Tôi cùng với ba tìm một bàn trống ngồi vào Rồi ăn tới tấp Đó thì cũng đành chịu thôi Vì từ chiều tới giờ mới được ăn cơm Sau đêm đó tôi về nhà ngủ sớm Để chuẩn bị mai còn đi học Tôi đi bộ một mình về nhà Còn ba tôi thì ở lại chén chú chén anh với, với mấy người Rồi mới về sau Trên đường đi gió thổi mát rượi Ánh trăng soi rọi cả con đường tôi đi cùng với cái hàng cây xanh. Do thời đó, nhà còn thơ thớt, nên trả trách. Lúc đó đi cả 10, 10, 15 mét mới có một ngôi nhà. Gió cứ lay lay sau gáy mà thổi, làm cả người tôi lâu lâu thấy rợn óc. Trong lòng bỗng nhiên có cảm giác như có ai đó đang đi ngay sau lưng. Sợ quá, tôi bắt đầu đi nhanh dần, rồi đến 1, 2, 3 là chạy mất dép khỏi cái con đường đó tôi nhắm mắt cắm đầu về cái hướng nhà mình mà chạy thục mạng không cần biết trời trăng gì cả cho đến khi vấp phải một viên đá té sấp mặt thì mới bừng tỉnh là đã chạy đến cổng nhà mình. Tôi thở vào nhẹ nhõm, mệt là người bước từ từ vào, Húp miếng nước rồi đi tắm mới lăn ra ngủ. Đầu tóc rối bời, cởi từng khuy nút áo, tôi nhẹ nhàng mở vòi sen, hưởng thụ dòng nước mát Chạy dọc theo cơ thể. Lúc đang tắm giữa chừng thì bên ngoài cửa phòng tắm tôi nghe tiếng mở cửa. Nó cứ cót két, lạch cạch Một lúc rồi lại dừng Ai đó? Ba à? Ba về à ba? Không ai trả lời Tiếng động lại vang lên một lần nữa Tôi vờ như không để ý. tắm xong Tôi mở cửa ra kiểm tra Nhưng ngôi nhà vẫn như không có bất cứ một ai ngoài tôi cả Chương 2 Bí mật trong tôi Tôi khoác thêm áo Đi ra tổng nhà Ngó qua ngó lại Cảnh đêm bên ngoài vắng tanh Không một bóng người Gió thổi làm cho tôi run lên bần bật Vì vừa tắm xong Nên cái lạnh đó làm tôi muốn thấu xương Tôi vội vàng Đóng cửa cổng Rồi vào trong Vừa quay lưng bước vào nhà Là bên ngoài cổng Tiếng chuông bỗng vang lên Ai đấy Không ai trả lời Tôi quay lưng vào thì tiếng chuông lại vang lên Bực mình Tôi mở cửa dòm ra Nhưng bên ngoài vẫn vắng tanh Nghi ngờ Khó hiểu Tôi đóng cửa thật mạnh Thật nhanh Rồi chạy thẳng vào trong nhà Đóng kín hết cửa Bật đèn cả nhà sáng choang Lúc này tim tôi đập dồn rập Đang lúc hồi hộp Thì chiếc điện thoại di động của tôi Để trên bàn reo lên Làm tôi giật bắn người Tôi lần mò đến chiếc điện thoại đang reo Bật máy lên nghe Alo ạ Ra mở cửa cho ba Làm gì mới tám chín giờ mà đóng kín mít cửa vậy Tôi nghe vậy thở phào nhẹ nhõm Chạy ra mở cửa cho ba Ba tôi vừa vào nhà Tôi đóng cửa lại ngay Dìu ba vào Vì ba đã say mềm Ba làm gì mà giọng nhậu say dữ vậy Ba không nói gì Nằm ngủ thẳng đờ dưới nền nhà Tôi lại phải cõng ông vào phòng Đắp chăn cho ông cẩn thận Cũng may là tử lượng của ông mạnh Nên tôi chưa bao giờ thấy ông say mà ói mèo ói chó cả Lầy hoay mãi đã đến 10 giờ đêm Nhà tôi gần một con lộ Nhưng bấy giờ cái giờ ấy mà đi ra ngoài thì cũng vắng tanh vắng ngắt Nơi mà tôi sống không phải là thành thị Mà chỉ là một cái thị xã bé tí Nên chuyện vắng người qua lại vào giờ này Âu cũng là bình thường đêm nay tự dưng không ngủ được tôi bước ra hiên ngồi gió đêm lạnh thổi ríu rít tôi thở dài mệt mỏi bất thình lình từ đâu đó có tiếng động lạ ngoài cổng nhà tiếng va chạm giữa đá và cánh cổng kêu lên lọc cọc Chói tai những tiếng rít gào thét cùng với những âm thanh lạ xuất hiện từng hồi Đầu tiên là tiếng mèo kêu Tiếp đó là gió thổi cây lá xào xạ Trộn lẫn trong đó Dường như có tiếng khóc vang vọng đâu đó Ở ngoài bầu trời đêm Trăng sáng lạnh lẽo rọi cả một vùng trời Tôi nhìn khung cảnh xung quanh một lượt Rồi định quay vào trong nhà đi ngủ Thì ở ngoài đường Tiếng chó sủa rộn ràng Những con chó của các nhà xung quanh cứ tranh nhau sủa ầm ĩ. Tôi đi từ từ nhìn ra ngoài Coi mấy con chó sủa cái gì Nhưng ra tới nơi không có gì bất thường cả Tôi thầm nghĩ có khi mấy con chó này bị điên Tự dưng lại loạn lên giữa đêm thanh vắng như thế này Làm cho mình hoang mang tôi đành mặc kệ chúng trở vào nhà tôi chuẩn bị khép cửa lại thì bỗng đàn chó ngừng sủa tôi yên tâm quay về phòng vừa quay mặt đi thì khuôn mặt phờ phạc hốc mắt to trắng bệch ghé sát vào mặt tôi nhìn một cách đáng sợ làm tôi giật mình hoảng hốt hết hồn bà làm cái gì đấy sao bà không ngủ bà ra đây làm gì Làm con giật cầm mình Ông nhìn tôi Không nói gì Rồi quay vào trong nhà Ngủ tiếp Thật sự ba tôi đã nhậu nhiều lắm Nên giờ này nhìn ông Tan tác chẳng khác gì ma cả Nhưng thôi Biết làm sao được Đành chịu, Tôi về phòng leo lên giường ngủ Suốt cả một câu chuyện Tôi đang kể cho các bạn nghe quả thật cũng chẳng có lẽ là có cái gì ghê gớm nhưng điều làm tôi khó hiểu là cho đến bây giờ từ lúc tôi ngủ thì tôi nhớ trong mơ màng tôi cảm nhận được dường như có ai đó đang thổi vào tôi vậy một cái tiếng thổi nghe rờn rợn dường như là tôi đang bị hôn lén nó khiến tôi thấy khó chịu và tỉnh giấc Nhìn đồng hồ lúc đó mới chỉ hơn 5 giờ Bản thân tôi thì không nghĩ đó là mơ Sau đêm đó tôi qua nhà cô gái đó thắp nhang Rồi gửi cho cô ta một ít đồ Cũng từ lúc ấy mà đôi khi tôi đi trên đường vắng Thì tôi bất chợt giật mình khi có ai đó vỗ vai mình Những lúc như thế tôi quay lại nhìn Nhưng không thấy một ai Sau lưng chỉ là một khoảng không trống trải bí mật đó có lẽ sẽ đi theo tôi suốt quãng thời gian còn lại, thời gian mà tôi còn là một học sinh trung học cho đến tận bây giờ. Nhưng sâu trong thâm tâm tôi nghĩ đó là một linh hồn bình thường chứ không phải là một ác linh. Chương 3 Đêm trong căn phòng trọ cũ Kể từ khi gặp phải giấc mơ kỳ lạ ấy Tôi luôn tự đi tìm hiểu sự thật về nó Nhưng hoàn toàn không tìm ra được một chút manh mối Cứ lâu lâu nằm ngủ Là cứ bị giật mình tỉnh giấc Dù lúc đó không tin vào ma quỷ cho lắm Nhưng qua chuyện đó thì tôi cũng không thể không tìm đến thầy bà để hỏi thăm Đợi cho đến khi tôi học hết cấp 3 Tôi mới bắt đầu tìm và hỏi thăm bạn bè Những ông thầy bà đồng giỏi Để hỏi về những chuyện tâm linh mà tôi đã gặp phải trong những năm qua Vậy là tôi đi khắp nơi để tìm thầy Tôi nhớ có lần tôi gặp một ông thầy Sau khi kể cho ông nghe Ông khám qua một lượt Ông phán là tôi bị vong theo ám Ông còn nói chắc nịch đó là một vong nữ mới ghê Cái vong ấy đã ám tôi khá lâu Từ năm cấp 2 cho đến hết cấp 3 cơ Ông thầy bảo là vong hiền Nên không có làm gì hại Chỉ là hợp tuổi và có duyên Nên nó mới theo tôi cho đến giờ Chịu khó cúng bái có khi còn được lợi Sau khi tôi nghe được điều đó Trong lòng cũng có thể gọi là tạm yên tâm Về nhà nghỉ ngơi Tôi quyết định bắt đầu kể từ ngày hôm đó Mỗi khi ăn tôi sẽ để ra một cái bát cúng cho cô ta Coi như là số phận đưa đẩy cho tôi gặp được cô ấy Mà số là nhà tôi không có thờ cúng gì Nên tôi nghĩ chắc đó cũng là lý do Vì sao tôi luôn cảm thấy như có ai đó theo dõi tôi Mỗi khi tôi ở nhà một mình Nhưng cứ tưởng là mọi chuyện sẽ êm xuôi Thì có một chuyện khác lại ập đến cuộc đời của tôi Tôi nhớ không lầm là vào mùa thu năm ấy Tôi đỗ vào trường đại học khoa ngoại ngữ ở Nha Trang Tất nhiên như bao nhiêu cô cậu sinh viên khác Tôi cũng phải đến Nha Trang Tìm phòng trọ để tiếp tục học Chẳng biết năm đó Khiến xui sao Mà ký túc xá của trường lại hết phòng Nên đành phải ra ngoài ở trọ Một thân một mình Mướn một cái phòng trăm ngàn Ở gần trường Nhưng nó lại nằm sâu ở trong một con hẻm Có đường đất nhỏ Tự thầm nghĩ Nếu mà trời mưa Chắc là lội sông qua thôi mất thôi thì cũng đành chịu không có phòng nào rẻ hơn mà ở gần trường từ trọ qua đến trường mất khoảng mười phút đi xe nên cũng không tệ ngày đầu tiên đem đồ đạc vào nhà ở căn phòng cũ kỹ do đã qua vài người ở trong gần chục năm tôi đề nghị chủ trọ tu sửa nhưng bà chủ cứ ậm ừ cho qua nên thôi phòng đã có Cũng mệt đến lạ người bị dọn phòng từ sáng cho đến trưa luôn Mà không có cái gì vào bụng Vội xách cái ba lô Rồi cái bóp đi ra ngoài đầu hẻm sút một tô bún riêu cua no nê Rồi mới về nhà nằm ngủ một giấc thẳng cặp Tối đến Dãy trọ tôi ở Tổng cộng có sáu phòng Ba trong số đó chưa ai ở May mắn một điều là phòng tôi ở ngay giữa hai phòng hai bên đều có người mướn nên tôi cũng có cảm giác ấm cúng yên tâm mặc dù là vậy nhưng ở trọ trong một con hẻm nhỏ vắng người đã vậy xung quanh và phía sau so phòng cỏ mọc um tùm nên về đêm thế này tiếng ếch nhái kêu ầm ĩ tiếng kêu ấy trong đêm nghe đến nhức tai Đêm càng khuya, không gian càng yên tĩnh Đêm nay, có lẽ do mệt quá Nên tôi quyết định sẽ ngủ sớm Nhìn lại đồng hồ, mới có 8 mươi 25 Cũng còn sớm Ngồi lấy chiếc laptop ra, online Nghe chuyện audio một chút cho dễ ngủ Bản thân tôi cũng tò mò mấy cái chuyện ma quái trên mạng Nên cứ khi rảnh là lên youtube tìm chuyện để nghe Nằm nghe chuyện qua đôi tai phone Được một hồi lâu Thì nhìn lại đồng hồ đã hơn 9 giờ đêm Mọi thứ dường như đã yên ắng hơn hẳn Những phòng bên cạnh đã tắt đèn đi ngủ từ bao giờ Chỉ còn lại cái ánh đèn nhỏ từ căn phòng trọ của tôi phát ra Căn phòng rộng lớn Nhưng chỉ có một cái đèn huỳnh quang để chiếu sáng cả căn phòng Lâu lâu ánh sáng từ chiếc đèn cứ lúc mờ Lúc tỏ Vài lần Tôi xém giật mình, tôi cảm thấy hơi sợ. Đêm đầu tiên là khá khó ngủ đối với tôi. Nhưng dù gì cũng phải sáng để ngủ, để mai còn đi xin việc sớm. Tôi cố trợ mắt một lúc. Đang thiêu thiêu nằm ngủ, thì bên ngoài phòng trọ có tiếng chén đĩa ở đâu rơi soạc một tiếng. Tôi giật bắn mình phi ra khỏi phòng ngay lập tức. Móc con điện thoại 1208, bật đèn pin, dọi khắp nơi. Không thấy có gì cả Tôi đi vào trong phòng Dọi đèn để tìm chỗ bật đèn trong phòng lên cho sáng Ánh sáng từ chiếc đèn Le lói từng nơi trong góc phòng Bỗng có một vật gì đó lướt qua tôi rất nhanh Ai vậy? Không lẽ là ăn trộm sao? Tôi thầm nghĩ Ăn trộm quái gì mà mặc đồ màu trắng như vậy Tôi gạt đi suy nghĩ Vì tôi nghĩ là tôi hoa mắt Tiếp tục dò dò đến chỗ công tắc đèn Để bật lên Mọi thứ nguyên vẹn Chỉ có điều là một cái dĩa Còn mới của tôi Đã để trên ghế trên rổ Bị rơi xuống vỡ vụn Tôi sực nhớ là lúc nãy Có nghe rõ ràng tiếng động phát ra Từ bên ngoài cứ mà nếu có rơi ngay đây thì âm thanh nó phải to hơn mới phải chứ mà cũng không sao hiểu nổi là tiếng đồ vật rơi bên ngoài cũng to và rõ như thế những phòng bên cạnh không có ai nghe thấy hết cả chương 4 đêm trong căn phòng trọ cũ tôi bước đến chỗ chiếc đĩa bể Rồi từ từ thu dọn nó Kỳ lạ Chỗ để đĩa một nơi Mà cái đĩa bể vỡ ở một nơi Không lẽ có đứa nào rảnh đến nỗi Đi trộm cái đĩa Rồi không may làm rớt xuống vỡ Tôi quyết định dọn xong Rồi đi ngủ Sáng mai tính sau Trở lại chiếc giường đã được đặt sẵn trong phòng Tôi trải chiếu Kê gối nằm ngủ Tôi bắt đầu nằm mơ Tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ Ngay tại căn phòng ấy Tôi hé mắt từ từ ra Để nhìn xung quanh Nhưng khắp nơi đều là tranh vẽ Những hình thù kỳ dị Những chữ viết ngoạc ngoạc Ở trên tường và dưới đất Tôi ngồi trên một cái ghế đã hư bằng gỗ Bỗng dưng Có một người thanh niên bước vào ngay từ phía sau Còn kéo theo một cô gái Hắn nghe răng cười nhăn nhở Đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô gái một cách ghê giận Rồi đặt cô gái đó nằm ngay trên chiếc giường của căn phòng trọ mà tôi mướn Con dao sắc bén ánh lên một ánh sáng lướt nhẹ trên cổ cô gái Một dòng máu tươi đỏ chảy theo con đường của con dao vừa lướt qua Tôi muốn nhắm mắt lại để không nhìn cảnh tượng ấy Nhưng tôi không tài nào nhắm mắt lại được Tôi tiếp tục ngồi trên chiếc ghế Và chứng kiến tên sát nhân ấy chặt từng thứ, từng thứ trên cơ thể cô gái tội nghiệp. Tôi rơi nước mắt, tôi gào thét trong khoảng không gian ấy. Nhưng mọi thứ vẫn tiếp diễn ngay trước mắt tôi. Cho đến khi cái đầu của cô gái bị tên sát nhân ác độc chôn dưới nền nhà tôi, Thì tôi mới bừng tỉnh. Mồ hôi ướt đẫm cả lưng, thân người đang run rẩy. Khi tôi vừa chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp trong giấc mơ Ngay sau khi mơ thấy điều kỳ lạ đó Tôi bắt đầu gọi hỏi chủ trọ về quá khứ của căn phòng mà tôi đang ở Cô ơi, đêm hôm qua con mơ thấy giấc mơ lạ Sau giấc mơ đó thì bây giờ con đang rất lo lắng về cái nơi con đang ở cô chủ trọ ngập ngừng không nói gì được một lúc cô buồn bã nói thật ra thì cô cũng cũng định nói cho con nghe về cái bí mật của căn phòng này nhưng mà cô sợ con rút lại tiền cọc ba tháng tiền nhà của cô cho nên chuyện khoảng bốn năm trước có một đôi yêu nhau mướn phòng của cô để ở chung Ở được một thời gian thì không biết vì lý do gì Mà cả hai đứa cự cãi nhau Rồi đến một ngày Không thấy tiếng động gì nữa Mọi người phải phá cửa mở ra Thì phát hiện xác chết của thằng thanh niên Dùng một con dao đầy máu ở trên tay Cô ơi, không sao đâu Dù sao con chấp nhận mướn Đặt cọc tiền nhà trước rồi Thì như thế nào con cũng vẫn tiếp tục ở thôi Bà chủ nghe thế lập tức che miệng tôi lại Thôi, con đừng nói vậy Những người ở trước đều bị chết một cách bí ẩn trong căn phòng Sau khi ở đó đúng một tuần thôi đấy Tôi giật mình Ngạc nhiên khi nghe bà chủ nói Chuyện quan trọng như vậy Sao bây giờ cô không báo công an Đã vậy lại còn cho con mướn căn phòng là sao Sao cô không chịu niêm phong căn phòng đó Hoặc bỏ ra đi À thì, thì Thì cô tính cho mày Ở đỡ hai ba ngày để người khác dọn đi thì cô đưa mày sang phòng khác. Nhưng nhưng mà con còn nhớ còn ba phòng trống nữa cơ mà cô. Ba phòng ấy vẫn đang tu sửa nên chưa thể ở được. Dù sao thì ráng ở dùm cô hai ba ngày nữa. Cô dẫn qua phòng khác rồi khóa niêm phong cái phòng đó lại không dùng nữa. Nghe nói trong phòng đó nhiều vong lắm rồi, không biết trời xui đất khiến ra sao mà để đôi nam nữ đó chết trong phòng đó. Để rồi giờ nhà trọ của cô cũng vắng hoe không à? Nhưng mà nếu nói ma cỏ Thì ma cỏ Chứ những phòng bên cạnh là rất bình thường Tuyệt nhiên cô chưa bao giờ nghe những phòng bên cạnh phàn nàn hay sợ sệt gì cả Cô chủ trọ nói xong Lại tiếp tục thở dài rồi đi vào nhà Tôi trở về căn phòng Chuẩn bị ra ngoài xin việc làm Đi cho đến chiều tối Mới về phòng Bật đèn lên Tôi hoảng hốt khi thấy một cái đầu treo lơ lửng trước mặt Tôi giật mình bật lùi ra ngoài la lên thất thanh những người ở bên phòng bên cạnh ào ra xem rồi cùng tôi dẫn vào lại phòng để kiểm tra tôi không thấy cái đầu ấy đâu nữa bây giờ tôi đã rất sợ rất sợ dù không phải là lần đầu tiên gặp ma nhưng nó làm cho tôi như khiếp hãi vô cùng nỗi ám ảnh của giấc mơ đêm trước vẫn còn in sâu ở trong đầu khiến tôi bàng hoàng trước cái việc ấy chương năm bí ẩn kẻ giết người đêm thứ hai Tôi không còn đủ can đảm để tiếp tục nhắm mắt ngủ ở trên chiếc giường ấy nữa. Hình ảnh tên biến thái đêm trước tôi nằm mơ thấy vẫn cứ hiện lên ở trong đầu tôi. Đó là giấc mơ kinh khủng nhất tôi thấy từ trước tới giờ. Không ngủ sao được. Tôi lấy chiếc laptop ở trong ba lô ra để lướt mạng. Tiếp tục tìm đọc những câu chuyện ma của thần tượng. Hôm nay tôi vào Youtube để tìm chuyện audio nghe. Sau khi sẽ nghe được một lúc. Thoáng thấy một bộ chuyện mới tên là ác linh của tác giả Tiểu Hòa Long Nghe cũng khá hấp dẫn nên tôi nhấp vào nghe thử Những câu chuyện ma quái luôn kích thích trí tưởng tượng Trong khi tôi không thấy có thiện cảm với những linh hồn cho lắm Đôi khi đang nghe thì nghe cái người diễn đọc cười lên sằng sặc rùng rợn Nghe được giữ chừng tôi bất giác nhận ra câu chuyện audio tôi đang nghe Sao giống với câu chuyện về tôi vô cùng Tôi vội tắt máy Để chiếc điện thoại của tôi bên cạnh Nhưng nó cũng reo lên đột ngột Báo hiệu đã hơn 12 giờ đêm Tôi rất tò mò Khi nghe câu chuyện trên Youtube của ngày hôm đó Nó thôi thúc tôi mở lên Nghe tiếp diễn biến của không gian tiếp theo Mọi thứ yên tĩnh Bây giờ đang lắng lại Ngay lúc tôi bật cái audio chuyện ma ấy Khi nghe đến đoạn nhân vật đang nằm nghe chuyện Ở trên mạng giống y như tôi ở thế giới thực Cũng là lúc đoạn audio đó bắt đầu ngừng đọc Chiếc laptop cứ rẻ rè. Trong khi audio vẫn còn thời lượng Tôi lấy hay với chiếc máy tính Vì nghĩ nó bị hư Hay rớt mạng Tôi cố ấn F5 để tải lại Nhưng đọc đến đoạn đó Thì vẫn cứ rè rè một cách khó hiểu Đang định tắt Chuyển qua audio khác Thì đoạn audio chuyện ma cũ Tự dưng phát ra âm thanh lạ hoắc Làm bản thân tôi Thấy ngờ vực Tiếng lèo xèo Lèo xèo vang lên Rồi một giọng nói lạnh lẽo U ám phát ra Từ chiếc máy tính. Nếu muốn nghe tiếp câu chuyện này. <cười> các bạn cần phải đặt vận mệnh của mình. Vào chính câu chuyện này. <cười> chiếc máy tính bỗng nhiên tắt ngóng Sau khi đoạn hội thoại đó vừa dứt Bên ngoài tôi bỗng nghe tiếng khóc của ai đó. Làm tôi giật mình. Đi ra ngoài trong vô tri vô giác Một cô gái đang ngồi khóc ngoài cửa phòng Cô ta mặc một chiếc váy màu trắng dài Tôi từ từ đến gần và hỏi Này cô gì ơi Khuya rồi sao cô không về phòng ngủ mà Mà lại ngồi ở đây Cô ta không nói gì cả Chỉ đưa cho tôi một tờ giấy rồi đi mất. Tôi lật tấm giấy mà cô ấy đưa cho rồi đọc. Hãy chạy ngay. Sau khi đọc nó, tôi bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại vào trong nhà, tên sát nhân quen thuộc đã đứng ngay sau lưng tôi cùng với con dao sắc nhọn của hắn. Không chần chừ, tôi lập tức chạy thật nhanh ra khỏi cái khu phòng trọ ấy. Ở phía sau, hắn vẫn đuổi theo. Tôi chạy lao ra ngoài đường lộ lớn. Tôi mừng rỡ. Trong giây phút hoảng hồn, tôi bỗng nhiên thấy đau nhói một cái. Bước chân của tôi chậm dần vì cơn đau. Tôi dừng lại sững sờ nhìn xuống bụng mình. Con dao đâm xuyên qua bụng tôi. Máu chảy rất nhiều. Tôi mất phương hướng, đi được thêm vài bước rồi gục xuống đất. Trong mơ màng, tôi nắm được chân của tên sát nhân. Hắn đá tôi một cái rồi chạy mất. Sau đó thì tôi cũng không còn nhớ được chuyện gì nữa. sáng hôm sau tôi tỉnh lại và thấy mình nằm ở trong bệnh viện cứ ngỡ đêm qua tôi sẽ chết nhưng tôi may mắn được người dân ở gần đó nhìn thấy nên đã cứu giúp tôi trong khi tên sát nhân kia đã tính đâm tôi thêm vài nhát đến lúc này tôi mới nhận ra rằng tên cố giết tôi là người chứ không phải là ma và những gì bà chủ trọ nói với tôi đều là giả tên hung thủ chưa chết Nghĩ đến đó, tôi mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Chắc là các bạn vẫn còn nhớ, lúc trước tôi nói tôi có một vong nữ đi theo. Đúng vậy, cô ấy vẫn luôn luôn đi theo tôi, cho đến khi tôi vào căn phòng trọ đó ở. Nhưng cái điều đáng nói là khi tôi ở đó Lại không cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy trong cuộc sống của tôi Cho đến cái đêm đỉnh mệnh ấy Người đưa tôi mảnh giấy đó chính là cô gái ấy Dù không nhìn rõ khuôn mặt của cô ta Nhưng tôi tin vào điều đó Chương sáu, ác linh hiện thời và nghiệp báo Nằm ở bệnh viện suốt ba ngày Tôi đã khỏe lại được một chút Dù muốn xuất viện thật nhanh Để đến hỏi bà chủ nhà mọi chuyện Nhưng những ngày nằm viện tôi nhận ra một điều rằng Tên hung thủ, giết hại, cô gái tội nghiệp Mà tôi nằm mơ ở trong phòng Đang cố gắng giết tôi để bịt đầu mối Nhưng tôi thật sự không hiểu được Tại sao hắn ta lại làm như vậy Điều duy nhất tôi biết ngay lúc này Là tìm bà chủ trọ, Vì bà ta chính là người biết hết tất cả mọi chuyện Vài ngày sau khi sức khỏe đã ổn định Tôi xin xuất viện sớm Quả thật lần này gặp nạn Không chết cũng là nhờ phước lớn, mạng lớn Nhờ bong của cô gái kia cứu giúp Trong lòng vừa mừng vừa lo Không biết rồi đây về lại phòng trọ Sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa Nhưng đã lỡ vào đúng chỗ tử thần Thì thôi cũng dám tìm cội nguồn của sự tàn ác đó vậy Một thân một mình tôi vừa ôm bụng Lo khom đi về nhà trọ Khi bước đến trước hẻm vào nhà trọ Tôi thấy bên trong đường đi vào nhà trọ của mình rất đông người Mọi khi con hẻm này vắng lắm Vậy mà tự nhiên hôm ấy về lại rất đông Mọi người chen lấn Tôi thật sự rất ngạc nhiên Cũng chen vào dòng người tấp nập Để đi sâu vào khu xóm trọ của mình Tôi thấy có vài anh công an Đứng chắn ngay trước cửa phòng trọ của tôi Tôi đứng mẩn người ra một lúc Thì choàng tỉnh Hỏi vài người đến đứng kế bên Ở bên trong có chuyện gì mà mà có, có công an vệ vậy, vậy? Người trong đám đông trả lời Trời ơi, cậu không biết gì à Có án mạng thì mới có công an kiểm tra hiện trường chứ Một người khác nghe vậy cũng vội vàng tiếp lời Ở bên trong có người treo cổ Nghe đâu là cái thằng này bị tâm thần đó Tôi giật mình khi nghe được câu nói ấy Vậy ra tôi đã hiểu Phần nào những bí mật đằng sau những vụ án ly kỳ mà nơi đây gặp phải. Không ai ngờ tên hung thủ lại mắc chứng tâm thần phân liệt và ra tay giết người một cách tàn bạo đến như vậy. Trong ngần ấy năm mà không ai hay biết. Nhưng còn bà chủ trọ thì sao? Khi dòng người hóng chuyện thưa thớt dần, tôi nhanh chóng đến và trình báo với công an mọi chuyện. Mấy ngày qua tôi gặp. Còn một điều đặc biệt nữa mà tôi giấu kỹ. Sau khi tôi ở trong phòng trọ đó một ngày Tôi đã lén nút gắn một chiếc camera mini ngay trong phòng của mình Để tiện quan sát những hiện tượng kỳ bí bên trong Tự mình vào bên trong phòng gỡ lấy chiếc camera Tôi đưa nó cho công an để cùng nhau mở lên xem Một anh ở trong đội điều tra Lấy trong chiếc ba lô ra một cái laptop để xem đoạn video trong camera của tôi Hình ảnh ban đầu cho thấy Tên hung thủ rình mò tôi ngay từ lúc tôi ở trong căn phòng đó cho đến bây giờ Mọi chuyện sẽ không có gì lạ cho đến đoạn video quay tới khoảng thời gian tôi bị hắn đâm phải nhập viện Trong những ngày đó, hắn vẫn cứ luẩn quẩn bên trong căn phòng một mình Hắn nhìn từ góc tường này cho đến góc tường khác Cho đến 2 giờ sáng cách ngày tôi xuất viện một ngày, hắn vẫn ở trong phòng tôi Nhưng điều đặc biệt khi xem đoạn video Là cảnh quay thấy tên tâm thần ấy đào ở bên dưới góc căn phòng lên một cái hố khá rộng Mọi người hoảng hốt và bất ngờ Khi hắn đưa từ dưới hố lên một cái quan tài bằng gỗ Tôi không ngờ với một tên như hắn Lại có thể một mình vác chiếc quan tài to như vậy Tên tâm thần mở chiếc quan tài Một cái xác chơ xương với những lá bùa lấp đầy nó Ở bên trên còn có nhiều mũi kim tắm sâu vào tứ chi của cái xác lúc này tôi mới hiểu vì sao cho đến bây giờ oan hồn cô gái bị hắn giết không thể hiện ra tìm tôi được cái xác bị đứt lìa hết từng đoạn trong khi hắn có thời gian sắp xếp đầy đủ từng bộ phận không một chút biến sắc thì quả thật cái tên này đã mất đi nhân tính tôi thất thần quay sang hỏi các anh công an em em quên mất canh nên tìm bà chủ trọ mà hỏi Bởi vì chính bà ta là kẻ biết hết tất cả mọi chuyện Tại sao cậu biết? Dạ bởi vì bà ta là người chỉ dẫn tôi đến căn phòng này để mướn Không chần chừ Đội điều tra tiến hành cử người đi tìm bà chủ trọ để lấy lời khai Xong xuôi Mọi người thu xếp mang cái xác của tên tâm thần về xét kiện Còn riêng tôi thì được trở lại bệnh viện điều trị Vì sau ngày hôm đó tôi mệt quá Nên ngất xỉu trong lúc khai thác thông tin không hiểu sao chuyện đó trở đi hễ có bất kỳ chuyện gì bất an là đêm đến tôi lại mơ thấy vong của cô gái đi theo tôi cô ấy thường ám chỉ tôi rất nhiều thứ để tôi tự tìm lấy câu trả lời về phần bà chủ trọ thì khoảng thời gian sau khi tôi bình phục hẳn nghe tin bà ta đã bị bắt cuối cùng bà ta chịu khai nhận chính là kẻ chủ mưu để thỏa sức Đam mê giết người của cậu con trai tâm thần Cho đến khi chính bà không còn chịu đựng được nữa Thì một lần nữa chính tay bà ta hại chết con mình Để chấm dứt cái nỗi đau dài, chuỗi đau khổ ấy Bà ta luôn bị ám ảnh bởi đứa con tâm thần Và những người mà bà ta cùng với con mình đã giết hại Sau những chuyện khủng khiếp ấy Tôi quyết định xin ba mẹ cho tôi không học đại học nữa Mà trở về phụ mẹ tôi trông coi tiệm nét Các bạn biết đó Đôi khi ác linh đáng sợ nhất không phải là những con ma Hay oan hồn mang những hận thù trần thế Mà đôi khi ác linh lại chính là những người xung quanh chúng ta đang sống Ác linh có ở khắp mọi nơi Và chính những linh hồn ở thế giới bên kia Phải cảm thấy khiếp sợ những con người ở trần gian này Từ đây mà mọi câu chuyện phiêu lưu của riêng tôi đã bắt đầu bước sang trang mới Một bước ngoặt mới trong cuộc đời của tôi Kính thưa các bạn, chúng ta đã đi hết bộ truyện Ác Linh của tác giả Tiểu Hòa Long. Xin giới thiệu với anh chị em của bên Youtube, uh, nick Tiểu Hòa Long và comment thì chính là tác giả của bộ truyện này. Uh, xin cảm ơn một lần nữa, cảm ơn em Tiểu Hòa Long đã chia sẻ với anh bộ truyện này để anh có thể diễn đọc cho các bạn nghe. Một lần nữa xin cảm ơn Tiểu Hà Long Và mong em cùng với nhóm của em Sẽ có nhiều bộ truyện hay hơn nữa để diễn đọc à, Ok, bây giờ cũng muộn muộn rồi Bây giờ cũng muộn muộn rồi à, Các bạn thấy đấy Ở cuối cái câu chuyện ở Trong cái câu chuyện phần 2 đó Thì tác giả Tiểu Hà Long có đặt cho chúng ta một lối mở Có nghĩa là cuộc Những cuộc phương lưu tâm linh Của của cậu ấy còn Sẽ còn tiếp diễn sẽ còn tiếp diễn, sẽ còn tiếp tục và chúng ta có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp lại tác giả Tiểu Hòa Long trong những cái câu chuyện tâm linh uh, rất là hấp dẫn của cậu ấy. Um, OK, uh, xin chúc anh chị em của YouTube ngủ ngon. Uh, bây giờ mình sẽ xử lý một vài chuyện ở bên Facebook và uh, một vài vấn đề ở bên Room Talk. À, xin chúc anh chị em của Youtube ngủ ngon Hẹn gặp lại anh chị em của Youtube vào 22 giờ ngày mai Xin chào và hẹn gặp lại